Anh quay đầu đi nhìn qua ưu kính khác Nhưng mà loại người như anh chắc chẳng thèm nhìn đến em đâu, đúng không? Ừ, anh không chú ý nghe Nhất thời thất thần bèn ùm theo ý thức Ừ, gì mà ưm? Mặt mày ta ý chụm vào nhau Đáng lẽ anh phải nói là Đâu có, lệ mổ cảm thấy thẩm tiểu thư Xinh đẹp tuyệt trần, chìm xa cá lặng Hoa nhượng nguyệt thẹn, học thức uyên thâm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 Có một số việc anh cần phải xác minh lại Bèn lấy điện thoại ra định gọi cho Doãn Tiêu mi do dự một lúc anh quyết định gửi tin nhắn đề trạch lương hơn em bao nhiêu khoát? Không đến 10 phút, câu hỏi được hồi đáp Bốn khoát, khi em vào trường thì đúng lúc anh ấy vừa tốt nghiệp, sao vậy? Vậy còn thẩm ta ý Anh viết xong câu này, xong cuối cùng cũng xóa nó đi Hình như anh từng nghe Doãn Tiêu mi nói tả ý lớn hơn cô một năm Hơn nữa, nếu hỏi chuyện của Tà Ý, không chừng Doãn tiêu mi lại nghĩ sang chuyện khác. Vậy có nghĩa là giao điểm của tá Ý và lời trạch lương tại Đại học mờ chính là một năm, sau đó lại đồng thời du học ở Haydenburg. Có khi nào tình cảm của họ không phải chỉ nảy sinh ngẫu nhiên vào bây giờ, mà là từ trước đó. Vậy tại sao cô lại không quen biết anh ta? Dương vực Kiệt nhớ rất rõ trong lần thứ hai hẹn tá Ý đi ăn dưới sự nhắc nhở của anh.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 Tác phẩm Mùa Phù Thủy Salem của đoàn ca kịch đã được thành công lớn Mẫu tinh trường đại học M đã thu hút anh Đây rõ ràng là đoàn ca kịch mà vợ kịch Doãn Tiếu My từng nói Anh kéo đến xem thời gian của mẫu tinh Sớm hơn nửa năm so với thời gian Doãn Tiếu My vào trường Ngoài điểm sai lệch nhỏ này ra tất cả đều khớp với tả ý Nhưng tại sao lại là tô tả ý Anh không cầm được, nhấc điện thoại lên gọi cho Doãn Tiếu My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 Ta ý cố gắng lắm cũng nghe được 7 tám phần Cô nựng lên mặt của Châu Bình Hình Đàn ông đều như vậy cả Chẳng thà tự mình tức tính ói máu cũng không chịu giải thích Đó mới là sức hút đấy Bình Hình Hãy bình tĩnh thôi anh ấy Đừng nổi giận với bản thân nữa Nếu nãy có người phụ nữ khác ở bên ngoài thì phải làm sao Vậy thì cắt bỏ phần bên dưới của hắn đi Ta ý vốn định nói thế Nhưng khuyên nhũ người ta thì không phải khuyên bằng cách này Nên cô đành nói Không đâu, chồng của cô rất chung tình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 Với anh cũng phải hòa theo em một chút chứ, chỉ một mình em mắng thì chẳng có chút cảm giác thành tựu. Phù họa gì, anh ngơ ngáo hỏi, anh có thể nói không sai, chính là đồ cặn bã nhất định phải bắt hắn bồi thường Tợ ý chọc phá anh xong, không ngờ anh thật sự lặp lại lời nói của cô. tại ý ngạc nhiên trước sự ngoan ngoãn của lời Trạch Lương, bèn sờ lên trán anh nói, A Diễn, không phải là anh thấy em bị té, đau lòng đến mức thành thằng khờ rồi chứ.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 Thế nhưng sự xuất hiện của anh trong phòng bệnh này cũng đã khiến một số người quen biết hiểu được quan hệ giữa họ. Sau khi xuất viện, Lê Trạch Lương bảo đầu bếp ở nhà mình mỗi ngày đến làm cơm trưa cho ta ý. coi ở nhà ăn uống, ngủ nghỉ, đều dưỡng suốt mấy ngày liền. Một hôm, tả ý chọc nhận được điện thoại của ngô ủy mình Tả ý, Huy Hổ xảy ra chuyện rồi. Hả? Hơi nào? Sao hôm nay? lấy ra chuyện gì vậy? Mới sáng sớm, Chu An Hoài và ba của hắn đã bị cảnh sát đưa tới phòng điều tra tội phạm kinh tế Chắc sáng mai sẽ được đưa tình Chuyện gì thế? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ là Lê Trạch Lương đã làm? ta ý khẩn trương hỏi Ngô ỉ Minh kể lại những tin nội bộ mà mình biết được cho tài ý nghe Hóa ra, tên Chu An Hoài đó tuy nhậm chức tổng giám đốc tại Huy Hổ Nhưng thực chất chỉ là hữu danh vô thực Song do mối quan hệ cha con, hắn có thể giở trò trên sổ sách